cô gái đứng bên cạnh tiêu trạch cảnh giác nhìn tâm ma đại đế đang từ khe ở trong hư không chậm rãi đi ra trong đội tâm cũng tràn đầy vẻ hoàng sợ cô gái này chính là lưu thủy thủy lúc trước ở trong lớp lưu thủy thủy đã yêu thích tiêu trạch sau đó đại yến hoàng triều xảy ra chuyện bọn họ cũng muốn trốn thoát tiêu trạch liền cùng với lưu thủy thủy ngao du sơn thủy hai năm bồi dưỡng tình cảm cũng đã sớm nở hoa chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ tiêu trạch nuốt ngụm nước bọt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 tâm ma đại đế này Suốt cục mạnh đến cỡ nào mà chỉ cần một cái chấn động thiếu chút nữa là phế bỏ chúng ta người này quá mạnh mẽ nếu như không phải là có thái cấp ma thần trong đỡ chỉ sợ chúng ta bị khuấy lên máu thịt bẹp bét rồi tào thiên tiêu hoàng sợ nhìn bóng người trong vết nứt hư không kia mọi người gian nan đứng lên sau đó trong nháy mắt lui về phía sau tiêu ca huynh không sao chứ lưu thủy thủy nhìn vết máu ở khóe miệng tiêu trạch lo lắng không có việc gì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 Vừa nghe thấy vậy thì nhất thời bắt đầu cười lớn Sư phụ gọi con là Lưu Mìu Mìu Đừng gọi Lưu Thủy Thủy Cái tên này sẽ khiến con bị người khác chê cười Lưu Mìu Mìu làm đúng như là thường ngày nói Chính là hy vọng Lâm Phạm Có thể thay đổi tên cho mình Ai dám cười Tên của con chính là Lưu Thủy Thủy Lời lẽ Lâm Phạm đành thép nói Tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội chờ mình Văn tự huyền hoàng giới Người không có gì không sao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 Suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra Sư phụ Như vậy thực sự có sao không Tâm ma đại đế giờ phút này hoàn toàn nổi giận Đứng ở chỗ đó ngừa mặt lên trời gào thét Giọng lớn như là huyền tâm ma Giọng lớn như huyễn tâm ma Bay múa đầy trời Hắn đang phát tiết đờ giận ở trong lòng Những run giấy này thực sự không thèm nhìn hắn Ở bên trong huyết giới Hắn chính là chúa tề của một phương Coi như là huyết đại ma đế Cũng không dám trước mặt hắn làm cản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 Kiều Ngũ Đại Hồng chuyên lặng lẽ xuất hiện ở trong tay phải. Ha ha ha, rùn dễ, Trình độ ngươi chỉ đến mức này mà dám làm cản sao? Thực sự là không biết lợi hại. Hôm nay bản đế sẽ cho ngươi hiểu được tâm ma đại đế ta kinh khủng tới mức nào. Tâm ma đại đế giống nên giận dữ. Một quyền tâm ma được hình thành đột nhiên phóng ra. Cú nắm này mênh mông như là biển, che kín bầu trời. Tâm ma muốn tung, toàn bộ thiên địa mơ hồ giống như là bị cú đấm này bao trùm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 Chúc mừng nhận được 5 giọt tinh huyết của tâm ma đại đế Chúc mừng nhận được 4 giọt tinh huyết của tâm ma đại đế Quả thực là không thể ôm ấp hy vọng quá đến Tâm ma đại đế này đã mình nghĩ ép sạch sẽ rồi Lần này thu góp mươi mấy giọt tinh huyết Không biết có thể đem bình phong này pháo hủy hoàn toàn hay không Lâm Phàng hơi trầm mặt một hồi Sau đó mắt sáng lên Có rồi Bây giờ một năm đã trôi qua Huyết ma đại đế khẳng định cũng gần như là khôi phục hoàn toàn